Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vũ Trấn Kỳ cười nhạt Đây là chuyện của bọn trẻ Lâm Nghi Trăn hiện tại đã biết rõ sự bình tĩnh, lạnh khốc của Vũ Chiêu Duy là di truyền từ đâu Đợi chút, bác gái con sợ bác nghĩ sai rồi con và con trai bác một chút quan hệ cũng không có Cô thì lo lắng giải thích mà đại gia hòa trên giường giống như xem kịch hay tuyệt không giúp cô một tay Hừ về sau kết hôn sẽ có quan hệ đính hôn trước cũng an tâm hơn thần thái của phong như chi sáng láng bắt đầu ảo tưởng mặt lâm nghi tràn biến sắc bác gái sao lại càng tô càng đen mẹ chân mày vuốt chiều duy nhíu lên có một người mẹ như thế này là may mắn hay bất hạnh trước mắt phải đính hôn phong như chi không hiểu con trai mình tại sao mỗi khi nhắc tới hôn sự nó lại nghiêm túc như vậy nằm nữ kết hôn là chuyện bình thường Đừng để ý đến nó, chúng ta tiếp tục Con năm nay mấy tuổi? 22 Tiều Duy vừa 30 so với con có chút già hơn Mẹ Nào có người mẹ chê con mình chứ và lại thời điểm đàn ông 30 là tráng kiện khỏe mạnh nhất Lông mày vũ chiều Duy nhíu lại Mẹ, mẹ để con và cô ấy nói chuyện một chút con còn chưa cảm ơn cô ấy Ánh mắt u ám, sâu như không thấy đáy của anh vẫn trung thủy nhìn lâm nghi chăn Lâm Nghi Trăn càng thêm lo sợ không yên Người này rốt cuộc là đang suy nghĩ gì Tại sao lại nhìn cô chăm chăm Làm cô tự nghĩ là có phải do cô Cải sai nút áo Hay là mặc không đúng chỗ nào Được được Phòng như chi cứ như mẹ chồng nhìn nàng dâu Càng nhìn càng hài lòng Vậy phải làm phiền Nghi Trăn Bác có thể gọi con như vậy không Lâm Nghi Trăn ngượng ép Cười một tiếng gật đầu một cái Thấy vậy Phong Như Trì liền chắc chắn Nghi tràn chính là bạn gái của Vũ Chiêu Duy Như vậy Con bác liền nhờ con chăm sóc Chấn kỳ chúng ta trở về thôi Thuận tiện nói cho mẹ tin tức tốt này Thanh âm của bà Càng lúc càng xa Lâm Nghi tràn khóc không ra nước mắt Làm thế nào mà người gây ra họa này Đột nhiên biến thành bạn trai của cô Hiết sâu cô tự nói với chính mình Phải giữ vững tỉnh táo Không sợ mà ngây hướng nhìn cái tên lãng ngạo Vô tình kia Nhìn đủ rồi chứ, Vũ Chiêu Duy, tôi nghĩ chúng ta có chút chuyện phải làm rõ ràng. Lại đây ngồi, Vũ Triều Duy chỉ chỉ cái ghế bên giường. Anh bày ra một bộ dáng ra lệnh cho người khác, khí giọng của anh làm cô không hài lòng, nhưng cô nhẫn nhịn, hạ hỏa khí, đến gần anh ta. Được, tôi không cần biết anh nghĩ như thế nào, chỉ là tôi phải giải thích rõ ràng với anh. Nói điểm chính, giọng nói uy nghiêm, thâm trầm như muốn bức người từ cánh môi của anh bật ra. Cô chú ý khóe mắt cùng khóe miệng của anh ta luôn hé nhỏ. Việc này đại biểu anh ta vì bệnh hay căn bản là do rất ít cười. Cô đoán chắc là về sau. Cô có thể bắt đầu nói. Lâm Nghi tràn bĩu môi, che giấu tâm tình không vui. Tôi đang đi xe trên đường. Kết quả là xe của anh từ phía sau đụng vào xe tôi. May mà tôi nhanh nhẹn, nhanh như chớp nhảy ra. Sau đó anh còn chưa xuống xe thì đã té xỉu trên xe. Bởi vì anh quá to cao, xe máy của tôi tuyệt đối không chịu được. Tôi liền lái xe của anh cho anh đến bệnh viện Rất may không có taxi Nếu không lại thêm một khoản lớn nữa Xe của tôi đâu? Cô nói Ở bãi đậu xe bệnh viện Mặc dù tôi không có bằng lái Nhưng mà kỹ thuật cũng không tệ lắm Anh có thể yên tâm Đàn ông coi xe như tính mạng của mình Điểm này trên sách nói quả nhiên không sai Kết quả đây Xe của anh không có việc gì Nhưng xe máy của tôi lại bị kéo đi Mà xe kia lại do tôi mượn bạn cho nên khoản tiền phạt này cũng muốn tính cho anh. Em, tiếp theo, Vũ Triều Duy cảm thấy có chút mệt mỏi, có lẽ đây là di chứng của giải phẫu. Lâm Nghi Tràn cũng không hiểu tại sao mình lại nghe lời, lập tức nói tiếp. Sau đó bác sĩ nói muốn giải phẫu, tôi sợ hết hồn, còn thường rằng anh bị bệnh tim tái phát. Dòng họ chúng tôi không bị bệnh tim. Anh trượt mở mắt, âm trầm kinh người làm cho lòng cô run lên. Tôi biết rõ anh không có, tôi chỉ là suy luận mà thôi. Cô nghĩ anh lại dùng biểu tình nghiêm nghị này dọa chừng cô, sớm muộn cô cũng bị bệnh tim. Bác sĩ nói cho tôi biết anh bị viêm ruột thừa cấp tính, tôi mới biết thì ra là do anh ăn bậy bạ mà làm hư bao tử. À, đáng đời, cô ở trong lòng cười trộm. Còn Marie gì đó thì sao? Không liên quan tới tôi, do bác sĩ muốn tôi phải thông báo cho người thân của anh. Tạm thời tôi không tìm được bất kỳ số điện thoại liên lạc nào trên người anh, chỉ có số của Mary tiểu thư. Cô ấy tự xưng là vị hôn thê của anh, có chuyện gì anh nên tìm. Nghe hot nhất tại